Något tänk. Men Sama du arra har <Sulter> du samma sambo tänk. Något tänk. Men vad Con đem hết lòng thành kính tảnh lễ đức thế tôn ngài là bậc Ả Rập Hằng bậc Chánh Biên Chi tối thượng nhất trên thế gian do lời chân thật này mong sao cho con đạt được mọi sự lợi ích mọi sự an lạc mọi sự tấn hóa trên con đường này mong sao hết thảy chúng hữu tình cũng được như vậy xả thụ lành thay Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ khởi đầu sự an lạc, sự trí tuệ từ niềm cảm hứng nơi vị tỷ khưu, Ray Võ Tạng, câu chuyện về vị tỷ khưu đệ nhất về hạnh ở rừng sâu. Ngôn làng hay thành thị, đất thấp hay đồi cao, chỗ nào la hán ngụ, vùng đất ấy khả ái. Đây chính là bài kệ ngôn trong kinh Pháp Cú Thầm Mạm Vã Đạ mà Đức Thế Tôn đã đọc lên khi nói về Ngài Rê Vã Tạng vị đệ nhất với hạnh ở rừng sâu. Vị vạo tạ vốn là em trai út trong gia đình trưởng lão Upatissa, hay chính là Sariputta, ngài Mục ngài Sa lậy phất vị tướng quân chánh pháp lừng danh. Trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gautama, gia đình của Sariputta có tổng cộng 7 người con, 4 trai, 3 gái. Trải qua một thời gian thì cả 6 người con đều đã xuất ra, chỉ còn lại cậu út là Revata vì vẫn còn nhỏ nên chưa xuất ra nhưng dường như đã lường trước được mọi sự. Ngài trưởng lão đã dặn dò các vị tỳ khưu sinh sống ở khu vực xung quanh nhà mình. Ngài các hiền giả, nếu như sau này có một cậu bé tên là Revatta nói là em út của tôi xin được phép xuất gia thì các hiền giả hãy đồng ý và hoan hỉ thực hiện điều đó. Vì tôi là anh trưởng trong gia đình, cha tôi đã mất từ lâu, nên mọi quyền quyết định trong gia đình phụ thuộc vào tôi. Quả thật vậy, với bà mẹ của Sai là bà Sari, với trà kiến sâu dày, không đời nào bà sẽ cho phép người con cuối cùng, người con trai cuối cùng thừa kế gia sản 400 triệu đồng tiền vàng xuất ra. Điều này là không thể xảy ra. Quả thật như vậy, bà nhìn vào đống tài sản đồ sộ, nhìn vào các kho lẫm, nghĩ đến tất cả các con trai con gái đều đã xuất ra. Này chỉ còn mỗi cậu út nhỏ ở nhà, không thể để tài sản này trở thành vô chủ được. Nhất định, với vợ tạm phải ở nhà, với vợ tạm phải trở thành cậu chủ, kế thừa toàn bộ gia sản đó. Để cho cẩn thận, để cho chắc chắn, bà đã tính kế đến việc trói buộc cậu bằng một cô gái. Mặc dù cậu bé chỉ mới có 9 tuổi, bà đã sang làng bên và tìm được một cô gái tuổi vừa tròn 14. Nhan sắc, tính tình, nét na, gia đình đều môn đăng hộ đối, không có gì phải bàn và bà đã chọn được một ngày đẹp trời để làm lễ cưới cho cậu con trai út của mình mặc dù chỉ mới chín tuổi hôm đó rây tạ được trang điểm rất đẹp đẽ đưa sang làng bên để đi đón dâu ở bên nhà gái thì tổ chức một bữa tiệc thật lớn có nhiều người đến chúc mừng họ đều chúc mừng cô dâu chú rể sống lâu trăm tuổi Bách niên dai lão ờ, Rê Phạm Tạ còn nhỏ Cậu chưa hiểu lắm về nhiều điều Và Cậu mới hỏi mọi người Thế thì ở đây có ai sống lâu trăm tuổi đấy yeah. Họ đều chỉ vào bà ngoại uh, Cụ ngoại của của cô dâu Và nói rằng đây Đây chính là người sống lâu trăm tuổi Rê Phạm Tạ nhìn sang thì thấy một bà cụ lưng còng xuống giống như hình chữ U răng rụng gần hết miệng móm mém da nhăn nhiêu tóc bạc phơ về vợ tạ kinh hãi chợt nghĩ trời ơi sống lâu trăm tuổi nó thành ra thế này đây thế thì ích lợi gì đấy phải chăng đã nhìn thấy trước những sự kiện như thế này nên anh ta Và các chị đều đã xuất ra, chỉ còn mỗi mình ta ở nhà. Này chính là lúc phải thời, ta phải tìm kế chuẩn mới được. Khi đoàn rớt dâu đi trở về nhà của cậu, cứ đi được một đoạn thì Ravata lại kiếm cớ là mình bị đi cầu. Cậu chạy tọt vào một bụi cây, cách đó một quãng, rồi sau đó lại đi ra. Cứ như vậy 2-3 lần. À, đến khi về đến uh, gần đến làng của mình Revata bảo đoàn Ở đây cũng gần nhà tôi rồi Ngay gần làng ấy rồi Tôi lại có việc phải đi vào đây một tí uh, uh, Mọi người cứ về trước đi uh, Và thế là mọi người cũng yên tâm Vì đã về đến làng của uh, gia đình Revata rồi Không còn xa bao lâu nữa uh, Revata chui vào một bụi rậm Và sau đó lòng đi luôn Ra phía sau, phía sau nữa. Rồi khi không còn ai thấy mình, cậu chạy thẳng một mạch vào khu rừng gần đó. Và sau đó cậu tìm đến khu vực sinh sống của các vị tỷ khư. Và nói, bạch các ngài, xin các ngài hãy cho con xuất ra. Con chính là em trai út của vị uh, trưởng lão uh, Tít Sạ, Úc Bà Tít Sạ mọi người đang còn đang các vị tỳ kiu còn đang chưa hết ngạc nhiên vì và ngần ngại vì ở đâu ra một cậu bé ăn mặc như con vua cháu chúa vậy đầy đủ đồ trang sức thế này mà lại xin xuất gia mà lại nói là em của vị trưởng lão Upatissa à, nhưng bỗng có một vị trưởng lão kinh nghiệm nói nói lên ngay này các, các hiền giả Upatissa chính là tướng quân chánh pháp của chúng ta tên hồi nhỏ của ngài chính là Upatissa mọi người ồ lên vợ lẽ và nhớ lại dạng khi xưa của ngài trưởng lão xã Lệ phất họ bền cho cậu bé xuất ra được vài ngày rồi vợ tạ chặt khỏi lên ý nghĩ ở nơi đây không xa gia đình của ta lắm rất có thể mẹ ta không tìm thấy sẽ cho người dò la và cuối cùng sẽ bắt ta trở về lại nhà Điều đó không tốt đẹp một chút nào. Này ta phải đi thật xa nơi này, càng xa càng tốt. Cậu bèn trình bày lý do, đến đành lễ các vị trưởng lão, trình bày lý do, và xin một đề mộc thiền quán phù hợp với căn đánh của mình. Các vị trưởng lão rất hoan hỉ và thực hiện điều đó. Ngay sau đó, Vệ và Tạ đã lên đường. Cậu bé Saji, hay chú bé Saji, vị xuất gia của chúng ta, Đi bộ mãi Đi bộ nữa Cho đến khi đã cách xa Khu vực làng mình Khu vực rừng của các vị thi hưu đã ở Đến Năm chục do tuần Tức là bây giờ tính ra là khoảng 800 km Cậu tìm đến Một ngu rừng thanh vắng Cách đó tương đối xa Mới có một ngôi làng Và han chú tu tập ở trong khu rừng vắng. Khu rừng toàn những cây keo cây gai rất là hiểm trở. Rất là gai góc, có thể nói là một vùng đất hiểm địa. À, nhận được tin nhắn từ các vị tỳ khưu. ngài Sariputta. Sariputta đã biết được em mình xuất gia. Trước hạ đó ngài có ý muốn đi muốn đi thăm. Ngài trình bày điều đó với đức Bồ tát Đức Thế Tôn Nhưng Đức Cây Tôn Vì nói như sau Này Xa Lễ phật Chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm Rê Vã Tạ Nhưng bây giờ là lúc chưa phải thời Hãy khảm nhận Quả đúng như vậy Đức Thế Tôn biết rõ Trong hạ này Đại Đức Rê Vã Tạ à, Cậu Sa Di Đáng kính Khả ái Sẽ chứng được quả A-La-Hán Và kết thúc mùa hạ này Mới là lúc phải thời Để đi thăm Rê Tạ sự gặp gỡ quá sớm với người anh trai của mình và cùng với các vị tỷ hưu khác sẽ chỉ đem lại phiền toái cho cậu chứ không đem lại lợi ích một khi cậu chưa chứng quả cuối mùa hạ đức cây Tôn nói rằng này các tỷ hưu chúng ta sẽ đi, sẽ đi thăm rây tạ ai muốn đi theo ta thì đi và có rất đông các vị trưởng lão và các vị tỷ-khiêu khác đi theo. ông có cả ngài Mokkalaṇa, ngài Kassapa, ngài Ananda và một vài vị tỷ-khiêu trưởng lão khác. Đức Thế Tôn mới hỏi Ananda: này, Ananda, đường đi đến khu rừng gai mà đây đang sinh sống có mấy con đường? chúng ta sẽ nên đi bằng đường nào? Ananda bạch với Đức Thế Tôn: dạ, bạch Đức Thế Tôn có hai con đường, một con đường gần. Đi thẳng, nhưng đi xuyên qua rừng cây Không có làng mạc, làng xóm để khất thực Và một con đường xa Nhưng lại có rất nhiều làng mạc, thôn xóm, trù phú Dễ dàng để khất thực Đức cái Tôn đã hỏi tiếp Trong hội chúng này Có tỷ siêu Sivali hay không? À, đã xác nhận là có Đức cái Tôn quả quyết Vậy thì chúng ta sẽ đi đường ngắn Quả thật như vậy Ngài Sivali là vị đệ tử của Đức Thế Tôn với hạnh đệ nhất về phước báo, cho nên đi con đường ngắn, hoặc dù không có nhà cửa, nhưng chư thiên đã hóa hiện ra các nhà cửa, liêu cốc và thôn làng thì có vị tỳ khưu dễ dàng để cất thực. Có khi vừa đi mấy bước đã đầy đủ vật thực sung mãn rồi. Và như vậy trong một thời gian ngắn các vị tỳ khưu đã đến khu rừng gai mà Rê Vạ Tạ đã ở. Thấy Đức Thế Tôn cùng các vị trưởng lão đến thăm Rê Vạ Tạ Bèn dùng thần lực của mình Hóa ra 500 liêu cốc có nóc nhọn Đẹp tuyệt vời Cùng với các đường đi kinh hành Cùng với nhà tắm Nhà họp Các công trình phụ đều đầy đủ Và thành các vị tì khiu Dẫn đầu bởi Đức Thế Tôn à, Ở trong đó Và như vậy, với liêu cốc do, và các công trình do Reva Tạ dùng thần lực của mình hóa ra, với vật thực tứ sự và phước báo của tỷ khưu Sivali, các vị tỷ khưu đã có khoảng thời gian sinh sống, đảm đạo với khiêu, à, với chú bé à, Saji đang đến Reva Tạ thật là khả ái, thật là tốt đẹp. Một vài vị tỷ khưu, phản tăng. Ờ khai lên câu chuyện như sau. Ồ chà. Đúng là chỉ vì rơi vào tạ là em trai của tướng quân Tránh Pháp mà được cái tôn mê thiên vị mới đi đến thăm như thế này. Ở trong rừng thế này có gì là ghê đâu. Đầy đủ liêu cốc xinh đẹp, đầy đủ các công trình đẹp đẽ thế này. Ở rừng như vậy tớ cũng ở được, không có gì là ghê hết á. Ờ khai lên câu chuyện như vậy và tỏ ý coi thường Vị Ngài Đại Đức A-la-hán đáng Kính Rê-va-ta Và ngày về cũng gần đến Đức Cây Tôn với thiên nhĩ thuần tịnh Siêu nhân vượt trội loài người Và loài trời đã nghe được hết tất cả những điều như vậy à, Ngài dùng thần thông của mình Làm cho những vị đó à, Người thì quên đôi dép Người thì quên chiếc túi Người thì quên uh, tấm vải lọc nước Người thì quên cái nọ, người thì quên cái kia. Rồi sau đó tất cả đoàn đều ra đi. Đi một đoạn, Đức Tôn lại làm cho họ nhớ lại là họ đã quên những đồ đạc như vậy. Và các vị tỷ khư này chặt nói lên, Ôi, tôi quên cái nọ, tôi quên cái kia. Và họ đều đồng nhất trí với nhau là đi bộ quay trở lại để lấy những đồ đạc đó. Nhưng khi quay về đến khu rừng... Nơi trú ngụ của tỷ siêu à, Của xa di Thì chỉ còn là Khu rừng keo đầy rẫy những gai góc Vải lọc nước thì treo ở một nơi Dép thì treo ở trên cành cây Túi sách thì treo ở một ngọn cây nọ Treo chỗ nọ chỗ kia Và toàn gai góc khắp nơi Các vị tỷ siêu đi vào lấy đồ của mình Bị gai đâm chỗ nọ Chọc chỗ kia Xây sát. Họ khi chảy cả máu, một vài vị rách cả y nho nhỏ. Rồi họ bảo ồ chà, hóa ra là một khu rừng gai góc thế này đây. Thật là khổ sở cho chúng ta quá. À rồi cuối cùng thì họ ông quay trở về được tại Tavana, viên tịnh xá. À, lúc đó có bà Visakha thường đến hỗ trợ cho các vị tỳ khưu. Bà hỏi các vị tỳ hưu, các ngài đã đi đâu về, chuyến đi có được tốt đẹp hay chăng? Một số vị tỳ hưu thì nói lên như sau: Ồ, thật tuyệt vời, chúng tôi ở trong trú xứ của xa gì rây vạ tạ, một khu rừng khá ái với các liêu cốc đẹp đẽ, nắm chăm nóc nhọn, rồi với các đường đi kinh hành tốt đẹp, với các nhà sửa, nhà tắm, nhà hội họp đều đầy đủ. Một số vị tỳ hưu khác nói như sau: Ôi trời ơi! Chỗ ông Sa Di ở có cái gì là hay ho đâu. Toàn cây keo gai với góc không à. Không có gì hết á. Bà Vy Sa Kha rất lấy làm ngạc nhiên. Vì cả hai nhóm tỷ khiu cùng đi chung với Đức Thế Tôn. Mà về hai nhóm lại nói hoàn toàn trái ngược nhau Bà đến hỏi Đức Thế Tôn về chú sứ của ngài trưởng lão Rê Vạ Tạng. Đức Thế Tôn nhân đó đã đọc lên bài kệ. Thôn làng hay hành thị, đất thấp hay đồi cao, chỗ nào lá hán ngụ, vùng đất ấy khả ái. Rồi sau đó Đức Thế Tôn đã tuyên dương về hạnh, đệ nhất ở rừng sâu, tuyên bố về địa vị của Hợ, Rê Vã Tạ. Và ngài trước lên thời Pháp thoại phù hợp, cuối thời Pháp, rất nhiều chúng sanh chứng đắc lực đạo và quả còn những người khác cũng đạt được vô số sự lợi. Ích. Đối với tôi, chư sư này thật khả ái. Khả ái bởi vì nơi đây nội tâm tĩnh lặng, nội tâm tĩnh định, vắng lặng, sáng trong, được phát triển, được tăng trưởng, được sung mãn. Trí tuệ đã được khai mở rất nhiều phần. Và như thế, tôi cảm thấy đời sống này thật an lạc, đem lại lợi ích cho chính bản thân, và hẳn là còn đem lại an lạc, lợi ích cho nhiều chư thiên và nhân loại. Quả thật đời sống trong vùng rừng núi, rất nhiều lúc thật khó khăn thật khó nhẫn. Với mũi mỏng rắn rét bỏ cả. Nhiều khi thời tiết rất khắc nghiệt. Mặc dù khu rừng nhìn chung thì tươi mát, tươi xanh và mát mẻ, nhưng không phải không có nhiều lúc thời tiết rất khắc nghiệt. Nhưng điều đó chỉ là những điều nhỏ so với sự định tĩnh trong sáng mà tôi có thể có được khi thực hành thiền ở nơi này. Đức Tây Tôn đã nói rằng có những điều khó mà thể Có những điều khó có thể trở thành hiện thực được. Điều khó thứ nhất là khó được nghe Pháp của Đức Kê Tôn. Điều khó thứ hai là khó được xuất ra trong Pháp và luật này. Điều thứ ba là xuất ra trong Pháp và luật này khó thay sống được hoan hỉ. Khó thay sống được an lạc. Quả thật là vậy. Có những lúc phiền não, tấn công. Dường như Tưởng chừng tôi đã muốn bỏ y vuông bát, bỏ về đời, nhưng không. Với tinh thần liên tục tu tiến, không ngừng khoan nhượng, không thối chất những phiền não ấy đã được điều trị một cách xứng đáng. Và trả lại cho tâm này sự nhu nhuyến, thuần thục. Và như thế đem lại sự định tĩnh, an lành, mát mẻ cho các thân dẫn tâm này. Hoan hỉ thay rừng núi. Hoan hỉ thay tịch lặng. Hoan hỉ thay thiện pháp. Hoàn hỉ thay, vắng lặng. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc. Mong sao các bạn cũng sẽ có được những lợi ích như vậy.